Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 154, 154 Cốc Trà Xanh, Trình Tú Vân chết, vẫn là chết không nhắm mắt, Trình Đại Dũng ngay tại chỗ đem nàng thi thể cho hỏa tán, mang theo tro cốt trở về tân thị, về phần sử tu năng, bởi vì đã thương người sát hại tính mệnh, sau đó không lâu bị bắn chết, lúc trước sử tinh Ngụy sở dĩ bị đưa tới Đại Tây Bắc lao động cải tạo, là vì ôn gia ở sau lương sử lực, thêm cha mẹ của nàng ở bên cạnh. Hiện tại Trình Tú Vân cùng sử tu năng đều chết hết, Trình Đại Dũng nhân đối Trình Tú Vân chết không nhắm mắt có vài phần ấy nấy, liền muốn đem sử tinh ngụy kéo về Tân Thị đi. Nhưng hiện tại là năm 1984, quốc gia năm ngoái ban bố về nghiêm khắc đã kích phạm tội hình sự quyết định, hiện giờ nghiêm trị còn đang tiếp tục, có người trộm cắp nhà ăn đồ vật bị hình phạt mười mấy năm, cũng có vị thành niên bên đường cướp bốc mấy mau tiền bị hình phạt 7-8 năm. Sử tinh nguy thiếu chút nữa hại chết một cái sinh mệnh, không đem nàng lần nữa hình phạt bắn chết đã tính nàng vận may, như thế nào có thể sẽ nhường nàng hồi tân thị đi, không cha không mẹ, vậy hãy cùng những tội phạm khác cùng nhau sinh hoạt, nghĩ giảm hình phạt đó là không thể nào. Trình Đại Dũng không biện pháp, chỉ có thể một người mang theo Trình Tú Vân cho cốt đi, sử tinh nguy nhìn xem cửu cửu rời đi đi bóng lưng, khóc đến tê tâm liệt phế, đáy mắt tràn đầy sợ hãi không còn có trước kia kiêu ngạo cùng lệ khí, nàng biết từ nay về sau không còn có người có thể bảo hộ nàng, nàng nhất định phải một người ở trong này sống sót, Trình Tú Vân qua đời tin tức, ôn gia vẫn là biết, ôn lão gia tử thương lượng với đông tuyết lục sau, không có gặp ôn như quy, ôn như quy lúc ấy đang tại cho Long Phượng thai hai người lên lớp, bị đông tuyết luộc hô lên đi sau, hắn chỉ ngưng một chút, theo sau ân một tiếng nói, ta biết, đông tuyết lục ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, Thân thủ cầm tay hắn, ngươi có ý nghĩ gì có thể nói cho ta biết, không muốn cái gì đều giấu ở trong lòng, ôm như quy lúc này mới phản ứng kịp nàng đang lo lắng chính mình khổ sở, hồi cầm tay nàng, ta không sao, ta chính là không nghĩ đến nàng lần này là đến thật sự. Ngày đó Trình Đại Dũng đến tìm bọn họ, hắn theo bản năng cho rằng đây cũng là bọn họ siết cùng thủ đoạn, ba năm này nhiều đến, Trình Gia vài lần liên hệ hắn, bọn họ các loại xin lỗi cùng lấy lòng. Mục đích là cái gì, hắn trong lòng rõ ràng thấu đáo, chỉ là hắn không nghĩ đến trình tú vân thật đã chết rồi. Vừa rồi nghe được tin tức này hắn giật mình một cái, về phần khó chịu, không có, Đông tuyết lục nhìn hắn thật không giống khó chịu dáng vẻ, lúc này mới yên lòng lại. Ta đi phòng bếp cho các ngươi làm điểm ăn, ngươi muốn ăn cái gì, ngày xuân ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống dưới, trong viện trên nhánh cây toát ra thật nhiều lục mầm nhi. Bánh trung thu mang theo lưu sa bao tại chân tường đi tới đi lui. hùng dũng oai vệ dáng vẻ giống như hai cái thủ vệ, trong hành lang có chỉ màu quyết mèo mập đang tại phơi nắng, đó là bọn họ hai năm trước nuôi mèo, tên liền gọi Lục Quy, rốt cuộc chấm dứt hắn tâm nguyện, mười con quyết miêu bảy con béo, Lục Quy là cái tiểu cô nương, vừa ôm trở về ra khi gầy teo tiểu tiểu, hai năm qua, nàng hiện tại cùng tiểu yến yến đồng dạng đều là thật tâm béo con, không phải mập giả tạo. Tự hồ cảm nhận được chủ nhân ánh mắt, nó mở to mắt, nhẹ giọng meo một tiếng, theo sau lại miễn cưỡng nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ đại ngủ nướng, ôn như quy ánh mắt thu về, nhìn chung quanh không ai, lại gần tại trên mặt ngàn hôn một cái đạo, chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích, vừa mới nói xong, trong thư phòng liền vang lên hai cái ngải thanh ngải khí thanh âm, ba ba lại mẹ ruột mẹ, ba ba ở nhà một ngày muốn mẹ ruột mẹ thật nhiều lần, ba ba xấu hổ, ba ba không xấu hổ. Ba ba đợi lát nữa đánh người mông, ôn như quy lỗ tai lập tức liền đỏ, quay đầu nhìn đến nhi tử cùng nữ nhi ghé vào cửa nhìn lén bọn họ, nhìn ba ba nhìn qua, hai huynh mũi thét lên chạy về phòng, Đông tuyết lục nhấn chân lên tại trên mặt hắn hôn một cái, cười nói, đánh điểm nhẹ, nói xong xoay người hướng phòng bếp đi, ôn như quy nhìn xem bóng lưng nàng đi qua góc, lúc này mới hồi thư phòng, tiểu yến yến nhìn ba ba tiến vào, dùng mập mạp móng vuốt che khuất đôi mắt, Tiểu môi nhi lẩm bẩm nói, ba ba nhìn không thấy ta, ba ba nhìn không thấy ta, tiểu nhiễm nhiễm chớp ngập nước mắt to, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra khinh bị thần sắc, Kaka, ca, ca ngươi bây giờ như vậy gọi bịch tay trộm chuông, lừa mình đối người, thật khờ, tiểu yến yến mới không ngốc, hắn biết mình làm sai sự tình nhi, cho nên mới giả bội như vậy ngốc khoe mã, hy vọng ba ba đừng truy cứu, ôn như quy nhìn xem hai cái hoạt bát đáng yêu hài tử, khóe miệng nhấp môi. Hướng bọn hắn bài thi trước mặt nhìn lại, đều làm xong chưa? Làm xong. Hai huynh muội cùng kêu lên nãi thanh nãi khí đáp. Ôn Như Quy đem hai người bài thi thu, sau đó nhanh chóng lảo qua đi, khóe miệng độ công lại đi thượng hai phần. Này hai phần bài thi là tiểu học năm nhất toán học cùng ngữ văn, hai huynh muội tất cả đều làm đúng rồi. Trước người nhà đem hai cái tiểu gia hỏa đưa đi mẫu giáo, được hai cái tiểu gia hỏa chỉ thượng một ngày liền cảm thấy không có ý tứ, nói lão sư giáo đồ vật bọn họ đều sẽ Tiểu bằng hữu cái gì cũng đều không hiểu chỉ biết khóc cùng chơi buồn, hai người đi ba ngày liền không nguyện ý lại đi, hai huynh muội từ 7-8 tháng bắt đầu liền thể hiện ra cùng giống nhau hài tử không đồng dạng như vậy chỉ số thông minh, học đồ vật thật nhanh. Sau khi thương lượng, bọn họ cảm thấy không nhất định phải dựa theo những hài tử khác đường làm từng bước bước đi, bởi vậy hắn hôm nay cho hai người bọn hắn người khảo nghiệm năm nhất bài thi, nếu là thí nghiệm thông qua, bọn họ có thể không đi mẫu giáo, ở nhà tự học. Chờ niên kỹ lại lớn một chút liền đưa bọn họ đi thiên tài thiếu niên loại, trước mắt đến nói hai người niên kỹ quá nhỏ, không có trường học nguyện ý thu bọn họ, ba ba, chúng ta mắc điểm sao, tiểu yến yến hát nho loại đôi mắt nhìn xem ba ba, bánh bao mặt đầy mặt tự tin, tiểu nhiễm nhiễm cũng chờ đợi nhìn xem ba ba, ôn như quy xoa xoa nữ nhi đầu, mắc điểm, bất quá hai người các ngươi không đi mẫu giáo, ở nhà phải nghe lời, thái gia gia tuổi lớn. Các ngươi cũng không thể mệt hắn, ôn lão gia tử 2 năm qua ký ức suy yếu không ít, nhưng bởi vì ngày trôi qua thư thái, thêm phòng bị được sớm, đời này hắn không có xuất hiện lão niên si ngốc bệnh, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, biết ba ba, chúng ta lại nhất hoàng, đông tuyết lục là một phần hấp cá vượt, phỉ thúy đậu hũ, sắc cánh cùng bay xong vị áp quyển, lại xào cái rau xanh, một bàn đồ ăn liền đầy đủ, hấp cá vượt là ôn như quy thích ăn. Thịt cá tươi mới sướng trượt, hương vị thanh đạm, hắn luôn luôn ăn hoài không ngán, ôn lão gia tử hai năm qua răng miệng kém không ít, quá cứng rắn đồ vật không cắn nổi. Hắn thích ăn nhất phỉ thúy đậu hũ. phỉ thúy đậu hũ chủ yếu tài liệu là đậu hũ cùng rau diếp, rau diếp thanh sạch xe sâu cắt thành trưởng mảnh, đậu hũ cắt thành tấm, dầu nóng sâu thả hương bạo xào ra mùi hương, châm nước thả rau diếp, một hai phút sau lại thả đậu hũ. làm lên đến cũng không khó. Nhưng món ăn này thanh đạm khỏe mạnh, rất thích hợp ôn lão gia tử cùng tông thúc, hai cái tiểu gia hỏa thích ăn nhất xong vị áp quyển, xong vị áp quyển là dùng vịt nướng da cùng trứng gà gia tu thành hình chữ nhật, sau đó cuốn vào tôm dung, hành thái cùng quen thuộc tùng tử nhân làm thành quyển điều hình dáng, trám thưởng trứng chất lỏng cùng bánh mì trấu, hai đầu còn muốn dính lên rau thơm mạt cùng chân giò hôn khói, sau đó phóng tới dầu sôi đi tạc, tạt tốt xong vị áp quyển ngoài khét trong sống cắn một cái giòn tan vang, hai cái tiểu gia hỏa thích nhất, ôn lão gia tử hỏi, gia gia ngươi nói ngươi mấy cái đệ đệ muội muội tuần sau sẽ về nhà, đồng tuyết lục gật đầu, đối, gia minh năm nay muốn tốt nghiệp, nghe hắn ý tứ là nghĩ đi thâm thị bên kia mở công ty, miên miên kịch cũng kém không nhiều muốn giết thành, tiêu gia minh 3 năm trước đây thi độ thanh đại tài chính chuyên nghiệp, ở trường học tỏ vẻ 10 phần nổi trội xuất sắc, hắn so sánh đời sớm hơn triển lộ ra tại thương nghiệp phương diện thiên phú. Từ 2 năm trước hắn liền không cần trong nhà lại cho tiền hắn, hơn nữa còn thường thường lấy tiền trở về trong nhà, đông gia tính thì là thi đậu trống không quân hàng không đại học, về sau chuẩn bị đi quân đội đi quân chính lộ tuyến, lúc trước gia gia dẫn hắn đi quân đội, tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ không thích, hoặc là kiên trì không xuống dưới, không nghĩ đến hắn không chỉ kiên trì xuống dưới, hơn nữa các loại thành tích huấn luyện đều rất tốt, đời trước đông gia tính là cái nhà thiết kế trang phục. Hiện giờ nhân sinh quỷ tích cải biến, đông tuyết Lục không biết hắn còn hay không sẽ gặp được đời trước thê tử, dù sao đời trước đông gia tính bởi vì vợ hắn chết mà hối hận không thôi. Sau này quãng đời còn lại đều sống ở thống khổ bên trong, tiêu miên miên ba năm trước đây tham gia hoàng đạo phim truyền hình, do đó một lần là nổi tiếng, nàng hồng biến đại gian Nam Bắc, thành toàn quốc mọi người đều biết tiểu đồng tinh, nhất đỏ thời điểm, phố lớn ngõ nhỏ đều là của nàng hòa báo. Trong nhà có tivi đều tại truyền phát nàng diễn viên chính phim truyền hình, nàng còn hát phim truyền hình chủ đề khúc, chủ đề khúc liền ba tuổi tiểu hài đều sẽ hát, tiểu nhiễm nhiễm chất mắt to đạo, nhiễm nhiễm nghĩ di di, tiểu nhiễm nhiễm tuy rằng rất cao lãnh, nhưng nàng rất sùng bái xinh đẹp lại biết diễn trò tiêu miên miên, tiểu yến yến không rảnh mở miệng, một ngụm tiếp một ngụm xong vì ác quyển, ăn được bụng nhỏ đều tròn vo, đem trước đáp ứng mẹ muốn giảm béo sự tình quên được không còn một mảnh. Đông Tuyết Lục thấy thế, đem còn dư lại xong vị áp quyển lấy đi, không cho hắn lại ăn, béo là một chuyện, ăn quá nhiều ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Tiểu Yến Yến mỉm môi, "Mẹ, Yến Yến còn nghĩ lại ăn một khối." liền một khối." Tiểu Bao Tử mặt ủy khuất ba ba, đôi mắt đỏ đỏ, nhìn qua rất đáng thương. Ôn lão gia tử tâm lập tức thì không chịu nổi, "Tuyết Lục, khiến hắn ăn, ngươi nhìn hài tử đều gầy thành hình dáng ra sao?" Đông Tuyết Lục, "Ôn Như Quỳ, Có một loại gầy, là thái gia gia cảm thấy ngươi gầy, đến tưởng bạch hủy cùng lương thiên dật hai phu thê hồi quốc thời gian, bởi vì sân bay bên kia trị an không tính đặc biệt tốt, đông tuyết lục không có ý định mang hai cái tiểu gia hỏa đi qua, tiểu yến yến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mẹ, yến yến muốn ăn kem, muốn ăn gấu nhỏ bánh ngọt, còn muốn nổ chân gà, đông tuyết lục nhéo nhéo túi sách của hắn tử mặt, chỉ cho muốn đồng dạng, tiểu yến yến biểu môi, vậy thì gấu nhỏ bánh ngọt. Tiểu nhiễm nhiễm bị ba mẹ thân hai cái, chỉ cần một cái búp bê, sau đó liền nhường ba mẹ ra ngoài, Đông tuyết lục sinh ý tuy rằng làm được rất đỏ hỏa, nhưng như cũ không mua ô tô, chủ yếu nàng là cảm thấy tính giá so không cao, trước mắt một chiếc Santana muốn 25 vạn nhân dân tệ, nàng cảm thấy qua hai năm lại mua tính giá so sẽ cao một điểm, là này thứ đi đón tưởng bạch hủy, là tiêu thừa bình cùng đơn vị mượn xe hơi, bốn người chạm mặt sau. Đông Tuyết Lục cùng Phương Tỉnh Viện hai người tự nhiên mà vậy ngồi vào mặt sau vị trí đi, Ôn Như Quy đành phải đi ngồi phó điều khiển, ngươi đợi lát nữa nếu mệt lời nói, có thể đổi ta mở ra. Hắn ngay từ đầu biết Tiêu Thừa Bình thích qua Đông Tuyết Lục khi là có chút ghen, nhưng mấy năm nay đại gia làm bằng hữu, hắn đã sớm đã thấy ra, Sở Dĩ Thường Xuyên hai người tương đối không nói gì, là bọn họ căn bản nói không đến một khối đi. Phương Tỉnh Viện liếu liếu rất hưng phấn. Ngươi nói Bạch Thủy biến thành hình dáng ra sao, từ tên kia hai năm trước gửi cho chúng ta ảnh chụp đến xem, nhưng là thời thượng cực kỳ, đông tuyết lục, hẳn là xinh đẹp hơn. Tưởng Bạch Thủy tại đại học khi liền không phải một cái hội ủy khuất chính mình người, nàng rất am hiểu giao tế, coi như không có điều kiện nàng cũng sẽ cho mình sáng tạo điều kiện. Nàng ngay từ đầu đi nước đức ngoại giao sứ quán tuy có chút không thích ứng, sau này thích ứng thì làm rất khá, hai năm trước nàng ký ảnh chụp trở về. Trong ảnh chụp nàng mặc một thân tây trang, vẽ tinh xảo hóa trang, cao gầy xinh đẹp hiểu rõ tính, cùng lúc trước xuất ngoại khi bộ dáng nghĩ sai rất lớn, hiện giờ hai năm qua, nàng hẳn là trở nên xinh đẹp hơn, một đường nói chuyện đi đến sân bay, đợi hơn nửa giờ, nước Đức bay kinh thị máy bay rốt cuộc đã tới, phương tĩnh viện trong tay dơ một tấm bảng trên đó viết hoan nghênh lương thiên dật cùng tưởng bạch hủy vợ chồng hồi quốc, hồi quốc lửa khách không ngừng đi ra. Bốn người nhìn chầm chầm xuất khẩu địa phương, mắt không chớp phương tĩnh viện tay cử động mệt mỏi cũng không dám đem bài tử buông xuống đến, được đợi sở hữu người đều đi sạch, đều không nhìn thấy lương thiên dật cùng tưởng bạch hủy thân ảnh của hai người. Bốn người bối rối, nay chuyện gì xảy ra, không phải nói hảo 12 giờ máy bay sao, phương tĩnh viện buông xuống bài tử, một bên vò cánh tay một bên lo lắng nói, tuyết lục người nói có thể hay không nước đứt bên kia không buông bọn họ hồi quốc. Năm đó tiêu viện trưởng phải về nước thì nước Mỹ liền không cho hắn trở về, còn đem hắn giam đứng lên, sau này là quốc gia đi ra can thiệp, trải qua tầng tầng đau khổ mới trở lại tổ quốc, đông tuyết lục lắc đầu, cũng sẽ không, hiện tại cùng trước kia không giống nhau, lương thiên dật mặc dù là cao tài sinh, nhưng cùng tiêu bác thiệm không phải một cái thứ bậc. hơn nữa hiện tại quốc tế tình thế, cùng với quốc gia tại quốc tế địa vị cùng năm đó đã sớm không giống nhau, nước Đức không cần phải không buôn người. Ôn Như Quy dừng một chút, ta đi gọi điện thoại hỏi một tiếng, lương thiên dật sau khi về nước muốn vào nghiên cứu khoa học ngành, hơn nửa năm đó hắn xuất ngoại phí dụng là quốc gia gánh vác, đối với hắn hành tung, ngành tương quan hẳn là sẽ có người biết. Ôn Như Quy đi hơn 10 phút, khi trở về sắc mặt không quá dễ nhìn, đồng tuyết lục mày chợt cao, làm sao, nên sẽ không thật là bên kia không buông người đi. Ôn Như Quy nhìn xem nàng, không phải, là vì tưởng đồng chí thân thể không thoải mái. Bọn họ sửa thừa phi cơ ngày mai trở về, trong không khí yên lặng vài giây, ngay sau đó phương tĩnh viện đem bài tử ném cho tiêu thừa bình. Thanh âm mang theo một ti bất mãn nói, không thoải mái ta có thể hiểu được, nhưng bọn hắn đổi thành phi cơ ngày mai, liền không thể sớm làm cho người ta cho chúng ta biết một tiếng sao. Từ nội thành lái xe lại đây sân bay muốn hơn một giờ, ở trong này lại đợi nhanh một giờ đầu, chẳng lẽ bọn họ thời gian liền không đáng giá tiền sao?